Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh cắt ngang cơn kích động của người đồng sự luôn điểm đạm ngay cả khi những cuộc tranh luận chuyên môn bỏ quỷ kịch tình nhân. Bách chưa trả lời ngay câu hỏi. Anh gạt một hối chán đang đổ dòng vào lúc trời chỉ chưa đầy 20 độ. Bách cho chuyển màn hình sang một slide có 5 hình ghép. Tất cả đều phóng to đặc tả những hình ảnh rụng rợn Mà cả ba người còn lại đều hiểu ngay Đó là cái gì Bách chỉnh đèn laser Cho những chấm đỏ chạm vào nơi anh cần chú dẫn Trong vụ án của Mỹ Anh Nạn nhân bị chiếc xe kia Cán nát cả hai bàn chân Chấm đỏ tập trung vào tấm ảnh ở góc trên cô Bộ phận cơ thể đã không còn rõ hình thủ Được cắt cúp đến ngang cổ chân Nhóm kỹ thuật hình sự khẳng định rằng Xác nạn nhân đã bị di chuyển Chúng ta tìm thấy Mỹ Anh Ở vào tư thế bất thường Nằm ngửa Đầu gối lên vệ đường Chân quay về tâm đường Giống như thể tên tài xế Đã căn chỉnh cái xác để nhằm mục đích Quành xe lại Thì can nát bàn chân của gái Vấn đề hiện trường này hôm trước Chúng ta đã trao đổi rồi Bạch đưa mắt Liếc nhìn Mai Thành Rồi đưa chấm đỏ lên đến một chi tiết Thậm chí còn khó nhìn hơn nữa Nạn nhân đã bị mất Một lóng xương ngón út Ở bàn chân chai Kết luận của kỹ thuật viên hình sự cho rằng Chiếc xe đã dê nó đi Nhưng tôi cho rằng không phải thế Tên săn nhân đã cắt sợi Ngón chân út của mình Anh Trước khi cố tình chẹt ngang Bàn chân cô gái Đến không còn hình thủ Nhằm mục đích phi tàng Đánh lạc hướng điều tra của chúng ta Khuôn mặt Mai thành bắt đầu chuyển sang Có phải anh định nói nạn nhân Lê Hoàng Mai Cũng đã bị lấy đi một ngón tay trước khi bị ngã xuống nước Đúng vậy Nhưng cô ấy không phải bị ngã xuống nước Có thể Lê Hoàng Mai đã bị xiết cổ cho đến chết Hoặc bị xịt thuốc gây mê trước khi bị đẩy xuống sông Vì xác chết đã quá lâu dưới nước Nên là bất khả thi Cho các giám định pháp y xác nhận được nguyên nhân gây tử vong Là bị ngạn nước hay lý do khác Nhưng chắc chắn một điều Ngón tay út bên bàn tay trái của Lê Hoàng Mai Đã bị cắt từ trước đó Nhưng chúng ta đã nhầm lẫn là do cá xìa Bất cứ ai Cũng đều dễ dàng kết luận như thế Vì một số loài thủy sinh vẫn thường hay lấy xác chết Để làm thức ăn Và quả là chúng đã ăn mất một số Tế bào trên cơ thể nạn nhân Lúc được tìm thấy Còn vũ công cẩm tú Thì sao anh Bách Đại quý Hoàng Minh Tú Đã tỏ vẻ sốt ruột không nén nổi Cẩm tú đâu có mất cái gì đâu Có Bách khiến những người còn lại nhộm dậy khỏi bàn Hồ sơ chuyển về Từ giám định pháp y Chỉ kết luận cô ấy tự vong Do vỡ sừng sọ Giang sưng chậu vào tổn thương nội thạc Tu hấp tấp, cô ấy đã bị lấy đi mất một thứ khó xác định. Bạch lấy đèn là rè khoanh tròn quanh vùng đầu của nạn nhân trong bức ảnh với những lọn tóc bê bếp buồn đất. Cô ấy đã bị cắt tóc. Các đồng chí hãy nhìn vào những phần tóc này. Rất nhiều lọn tóc xuân đã bị mất. Rất may là cô ấy uốn tóc, nên chúng ta mới có thể dễ dàng nhìn thấy những viết cắt. Mái tóc nguyên bản của cầm tú chỉ xoăn phần đuôi theo mốt của những cô gái trẻ bây giờ. Bạch thầy la re bằng hình ảnh cầm tú trước khi chết với khuôn mặt hình trái tim hơi nhỏ đôi mắt dày dập như mắt người di gạt và mái tóc nâu có những lọn sóng to thả xuống ngang vài. Cô ấy bị cắt mất một vạn tóc bên trái. Đây, quý vị có thể nhìn thấy rất rõ. Bạch phóng to tấm ảnh cho cần cảnh hơn những lọn tóc mà bách cho ra đã, đã bị cắt. Chứng cứ hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận được khi nhìn thấy tấm ảnh được chụp bằng khẩu độ chuẩn xác dưới ánh sáng mặt trời và bằng loại ống kính chuyên dụng nhất. Giết cả một mọi người chỉ để cắt vài lọn tóc thúi ước, tủ đèn lập bập như thể lần đầu tiên nghe chuyện vụ án. Đúng vậy, tiền tài xế một hoặc nhiều tên uy hiếp bắt nạn nhân đứng yên cho chúng cắt tóc trước khi đẩy cô ấy xuống vực. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net